Luân lý của dịch kinh Đây là vấn đề hóc búa của người học dịch Một giáo thuyết đứng ngoài vòng thiện ác, thị phi, vinh ngục Chỉ còn nói gì đến luân lý theo nghĩa thông thường, nho giáo làm sao ổn được Như trên Grenier mà chúng tôi xem như một học giả rất tinh thâm về đạo học Khi bàn về Vô Vi có viết Đạo gia là người khinh ra mặt tất cả mọi giá trị, luân lý và xã hội Được người người chấp nhận Họ cũng đâu có sợ vượt qua mọi luật lệ của xã hội Nhân đó Họ là con người tự do Ta nên nhớ rằng Luân lý của Lão Trang Là luân lý của Dịch Kinh Thứ luân lý này nghịch hẳn với luân lý của Nho Giáo Nhất là Nho Giáo của Chu Hy Nên biết Có hai ông khổng tử Khổng tử Hình Nhi Hạ Học và chủ trương là Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín Và khổng tử Hình Nhi Thượng Sau khi ông tham khảo Dịch Kinh Và ham học nó đến đứt cả ba lần lẻ ra Đó là ông khổng hình nhi thượng Ông khổng của trung đạo, của dịch đạo Ông khổng tử vô ý vô tất, vô cố, vô ngã Nghĩa là vô khả, vô bất khả Khổng tử đã than Giá trở cho ta sống thêm vài năm nữa Để học dịch cho được đầy đủ trọn vẹn Thì mới có thể tránh được nhiều lầm lỗi lớn Học dịch khả dĩ vô đại quá Vì nội thánh ngoại vương chi đạo, dịch không phải là một quyển sách luân lý thông thường theo thế nhân. Phải hiểu nó không phải loại vô luân, mà là siêu luân, như Trang Tử đã nói. Thái tể đạc hỏi Trang Tử về chữ nhân. Trang Tử nói, Hùng sói là nhân đấy. Hỏi, sao nói thế? Trang Tử nói, Cha con nó thân nhau, sao gọi là bất nhân? Xin hỏi, Còn bậc trí nhân thì sao? Trang Tử nói, Chí nhân không thân riêng với ai cả Thái tể nói Đảng tôi nghe rằng Không thân thì không thương Không thương thì không thảo Gọi là bậc chí nhân Không thảo được không Trang tử nói Không phải vậy Chí nhân cao lắm Hiếu thảo theo thế nhân đâu đủ để nói đến họ Đó đâu còn phải là chuyện thái quá của Hiếu Mà là chỗ bất cập của Hiếu Hiếu mà kính sợ Dễ Hiếu mà thương mới khó Hiếu mà thương cũng còn dễ Hiếu mà quên kẻ thân của mình đi mới khó Quên kẻ thân của mình còn dễ Khiến kẻ thân của mình quên mình đi mới khó Quên luôn cả thiên hạ càng khó hơn Là khiến kẻ thân của mình quên đi Quên luôn cả thiên hạ còn dễ Mà khiến cho cả thiên hạ đều quên mình đi mới còn khó hơn Đức cao xa hơn nghêu thuấn mà chưa từng thấy có làm ân huệ thấm nhuần khắp mọi người đến muôn đời mà thiên hạ không ai hay biết gì cả há còn đem chữ nhân chữ hiếu mà nói được với họ nữa hay sao? Phàm hiếu đệ nhân nghĩa liêm trinh đều chỉ là để phục vụ cho đức của mình còn gì để mà ca ngợi quá lời thiên vật trước này để trả lời những ai gán cái học của trang cũng như cái học của lão danh từ vô luân lý Mà phải hiểu rằng Đây là một nền học thuật có tanh cách Siêu luân lý Một nền luân lý của những con người giải thoát Những con người vô kỳ Vô công và vô danh Sao nói thế? Hùm sói là nhân đấy Cha con nó thân nhau Sao gọi là bất nhân? Thật vậy Đó là cái nhân của thế tục Kìa những kẻ yêu gia đình mình Yêu quốc gia mình Yêu dân tộc mình Nhưng đối với gia đình khác, quốc gia hay dân tộc khác, thì lại đối xử một cách vô cùng tàn ác có khác nào những giống xài lang. Chúng có bao giờ giết hại thân nhân của chúng mà hết sức dã man tàn bạo đối với giống loại khác? Trong các cuộc đại chiến thế giới vừa qua, loài người hơn gì loài thú, có khi còn tàn ác hơn với những mưu mô kỹ xảo không tiền khoáng hậu, tàn bạo hơn hùm sói, là loài người điên cuồng biến đổi, bất chấp đồng bào trong nước, như những thứ chiến tranh về ý thức hệ đang xảy ra trong các nước trên toàn thế giới ngày nay. Chương này của Trang Tử đã nêu lên vấn đề chân lý và luân lý, những bức bình phong đạo đức có tánh cách duy trì và ủng hộ lòng tư kỷ và tư hữu của loài người ngày nay. Lão Tử đã bảo, một cách trắng trợn cái trò hề đạo đức giả dối này đang được nhân loại tôn thờ, Thất đạo nhi hậu đức Thất đức nhi hậu nhân Thất nhân nhi hậu nghĩa Thất nghĩa nhi hậu lễ Lễ giả, trung tín chi bạc Loạn chi thủ giả. Nói thế, không có nghĩa là Người học dịch bất chấp vấn đề thiện ác Trái lại họ biết rất rõ Thế nào là thiện, thế nào là ác Hơn nữa, họ biết lúc nào là thiện Lúc nào cái thiện ấy không còn là thiện nữa Để mà chi túc, chi chỉ Họ là kẻ Chi tiên thoái tổn vong chi đạo Nhi bất thất kỳ chính dã Biết rất rõ thiện ác Nên mới rõ đạo tổn vong Lúc nào còn tồn để gìn giữ Lúc nào mất vong để bỏ đi không cố chấp Bởi vật cực tất phản Dù cố mà giữ cũng không sao giữ được Cho nên họ hiểu rất rõ luật an nguy Lẽ tổn vong cơ trị loạn Nguy giả An kỳ vị dã, vong giả, bảo kỳ tổn giả dã, loạn giả, hiệu kỳ trị giả dã. Nguy là vì yên, với ngôi vị của mình sẽ không bao giờ mất. Mất là vì chắc ở sự còn mãi. Loạn là vì tin cậy một cách tuyệt đối nơi sự trị mãi không bao giờ có loạn. Bởi vậy, người quân tử, lúc sống yên vui không bao giờ quên lúc sẽ ly loạn. Nhờ vậy mà thân mới được yên nước cũng có thể tương đối giữ được lâu bền hơn. thị cố quân tử an nhi bất vong nguy, tổ nhi bất vong vong, trị nhi bất vong loạn, thị dĩ thân an nhi quốc gia khả bảo giãn. bản đến thiện ác, thị phi, vinh nhục, lợi hại là để tạm thời cho ta biết nên làm gì hoặc không nên làm gì để mà tiến thoái cho phải thời, nhưng lòng vẫn phải thản nhiên không bật mắc biết chấp nhận, cố gìn giữ đạo chung, không thái quá, không bất cập, thời chỉ tắc chỉ, thời hành tắc hành, kỳ đạo quang minh. Bởi biết rõ vật cùng tắc biến, vật cực tắc phản nên rất tránh sự cực đoan. Ta có thể phân biệt phần luân lý kinh dịch làm hai loại, loại nhập thế và loại xuất thế, như ta thấy ở giao lý của Lão Tử và Trang Tử. Ta đã biết, học thuật của Lão và Trang Tuy cùng một cấp mà chẳng đồng nhau về chỗ dịu dụng Lão Tử cho rằng, cứng rắn sẽ bị bể nát Nhọn bén sẽ bị mòn lụt Cho nên, ông chỉ cho con người đường tránh khỏi sự đổ nát mọt gãy Ôm giữ chậu đầy, chẳng bằng thôi đi Bởi đầy thì đổ Và ngọc đầy nhà, khó mà giữ lâu giàu sang mà kêu, tự vời họa yêu Nên việc lưu thân Thân được bình yên Trang tử thì chủ trương sự Ngoại tử sinh vô trung thủy Cho nên Chỗ mà lão tử thắc mắc lo lắng cho nhân sinh Thì trang tử lại nhìn với cặp mắt thả nhiên Lạnh lùng như không đáng kể Triết lý của trang tử Khác với lão tử ở chỗ Muốn siêu thoát khỏi vấn đề nhân gian thế sự So sánh tư tưởng của lão và trang Trong quyển thiền đạo tinh hoa tôi có nói Lão tử xem trọng việc trị loạn nên chưa làm sao quên được phần biến đạo, nghĩa là chưa làm sao quên được cơ quyển biến. Còn trang tử thì quý trọng thần hóa hay vạn hóa, nên đã vào cảnh giới tiêu giao, thoát phàm thế sự. Có hiểu được như vậy, mới đọc dịch thấy hay, đọc lão mới thấy thu, đọc trang mới thấy sướng và say mê. Phải chăng người là vật tối linh trong vạn vật, là một cái hữu hạn trong cái vô hạn, cái học của tam huyền, Phải chăng là cái học căn bản của loài người Của con người thật là người Của bậc chân nhân Ôi, dịch học đã dạy ta điều gì Chi tiến thoái tổn phong chi đạo Nhi bất thất kỳ chính giả Kỳ duy thánh nhân hồ Đó là điều quan trọng mà dịch đã dạy ta Chỉ có bậc thánh nhân mà thôi ư Cho nên, thông dịch là thánh nhân Biết trước những gì sẽ xảy ra mà phòng bị trước Khác nào người sáng mắt Tránh được sự gập gảnh Các lỗ hang hay vực thẳng Bao giờ cũng biết rõ những gì mình làm Tóm lại Luân lý trong kinh dịch Là luân lý của đạo đức kinh Theo lão tử Luân lý của con người nhập thế Dịch là gì Và tại sao viết như thế Có kẻ cho rằng Nguyên tự là chữ hội ý Gồm chữ nhật và chữ nguyệt Để ám chỉ luân chuyển biến hóa của âm dương Đó Là theo sự giải thích của hứa thận Trong thuyết văn Nhưng cũng có thuyết cho rằng Nguyên không phải là loại hội ý Mà là chữ theo loại tượng hình Hình vẽ của con tích lịch Tức là con kỳ nhông Kỳ nhông là một loại thú sống trên cây Luôn luôn biến đổi màu sắc Theo thời gian và không gian Tượng chữ thời và chữ biến Nghĩa là luôn luôn biến Để thích ứng với mọi hoàn cảnh Biến theo thời gian Sáng trưa chiều phải biến theo không gian. Cây lá xanh thì màu lá nó xanh, màu lá màu vàng sậm thì màu nó màu vàng sậm. Đó mới chính là nguyên lý của chữ dịch. Vi đạo giã, lũ thiên biến động bất cư chu lưu lục hư, thượng hạ vô thường, cương nhu tương dịch, bất khả vi điển yếu, duy biến sở thích. Câu văn trên đây của hệ từ hạ chương 8 đã nói lên tất cả tinh hoa nằm trong chữ dịch. Thì hình tượng của con tích lịch trên đây đã nói lên sự đầy đủ ý nghĩa thâm sâu về chữ thời Tôi bác thuyết của hứa thận rất thô sơ và khiên cứng, Không sao nói lên được tinh hoa của dịch Kẻ bày ra thuyết này thật quá âu trĩ, quá nông nổi và giả tưởng Nhận xét trên đây của Jacques Lavier rất đáng xác, Không thể trong hai giả thuyết phải chấp nhận cả hai Trước giờ trong hai giả thuyết trên đây Ít ai quả quyết chấp nhận giả thuyết nào Chỉ ghi nhận cả hai Huống chi, thời phục hy chưa có văn tự Chỉ là chữ tượng hình mà thôi Sao chấp nhận có hai loại chữ hội ý Con kỳ nhông biến mãi Mà trước sau gì Nó vẫn là nó Đó là biến trong bất biến động trong tịnh Cách cấu tạo của quẻ Đọc các quẻ dịch kinh Cần lưu ý đến các dấu hiệu ghi trước mỗi quẻ Bất cứ sự vật nào Đều có hai bể Bể trong và bể ngoài gọi là biểu lý, biểu là ngoài, lý là trong. Cái bên trong gọi là nội âm, lúc nào cũng có dương ẩn bên trong. Tức là âm trung hữu dương căn, căn bản của âm dương như tượng hình các hạt nguyên tử. Âm bọc dương, dịch chủ động, lấy nội động làm gốc. Nhân đó mới có câu, dĩ bất biến ứng vạn biến. Bất biến đây là hào giữa của mỗi quái hào. Được gọi là hảo tránh trung Đó là hảo tránh trung của đơn quái Còn đối với trùng quái Hai quẻ đơn trùng đến nhau Thì cũng phải lấy những cái hạt bên trong Làm tránh trung Là hào nội động Tóm lại Dù là quẻ cực tịnh Như quẻ khôn Sáu hảo âm Vẫn có cái động của nội tại Thái âm nào mà chẳng có chứa thiếu dương Thiếu dương nằm trong thái âm Là quẻ phục Nhất dương sinh ở quẻ khôn thành quẻ trấn Trấn là nhất dương, thiếu dương nằm giữa thái âm Trong đạo tể gia trị quốc bình thiên hạ cần phải luôn luôn lưu ý đến hào sơ nhất dương sinh hay nhất âm sinh để mà trừ mầm họa khi nó mới sinh ra Cái điểm dương nằm trong âm là cái mầm chất mạnh nó đang lớn lên cho nên dịch khuyên ta hãy coi chừng hào sơ để ý những cái mầm hơn là những cái trái Trái đã đến lúc cùng rồi Không sao có thể thay đổi gì được nữa Cốt yếu những giao lý của dịch Là nơi những cái mầm Nên để ý nghiên cứu cho kỹ hai quẻ Hỏa thủy vị tế Và thủy hỏa kỹ tế Để hiểu rõ sự quan trọng Của quẻ nội động Hay quẻ nội chuyển Ngấm ngầm nằm trong quẻ Khoa nguyên tử học này nay cũng có nói Thấy như trong tuyệt nhiên bất động Và im lìm Nhưng ở trung tâm của các sự vật đều có một cuộc động chuyển biến cực kỳ mạnh mẽ như các lực sóng ngầm. Mới có câu khôn chi chí nhu kỳ động giả trí cương nghĩa là chỗ cùng cực của tịnh là chỗ cùng cực của động. Hay nói cách khác, trí nhu là trí cương. Sở dĩ có dịch để làm gì? Ôi, sở dĩ có dịch là để khai thông, mở mang những sự vật chưa có cơ hội để mở ra, những anh thai dương được kích động và giúp cho muôn loài được khai hoa, trổ nhụy, theo luật cảm ứng. Luật Đồng Thinh Tương ứng, Đồng Khí Tương Cầu Nhờ dịch, lòng người nhờ có tương thinh mà tương ứng, khai phát được những gì quý báu đang bị bế tắc vì chưa được khai thông nên bảo khai vật thành vụ dịch lại bao bọc tất cả đạo lý trong thiên hạ mạo thiên hạ chi đạo thành vụ là khiến cho mọi vật phát huy ra được sở năng của mình để được ứng dụng chứ không còn phải như những hoa chưa nở những hột giống chưa được nứt mọc để thực hiện tất cả những gì nó đang chấp chứa nhờ dịch mà ta mới có thể đi sâu vào tiềm thức của mình chỗ ẩn núp của chân lý Chỗ chấp chứa của mọi kinh nghiệm Cả đời trước Nhà Phật gọi là thức A-lại-đa Cả dĩ vãng hiện tại dị thử Tẩy tâm thối tản ư mặt Và nghiên cơ thám nguyên Hay cực thâm Nghiên cơ Ở đây dịch đã đả động đến luật cảm ứng Luật theo chốt của khoa học Ngay cả trong khoa học tự gán Là khoa học chính xác Hay khoa học huyền bí Tâm hồn ta như nhiều sợi dây đàn đang lên dây Chỉ đợi có tiếng gọi đồng cung đồng bực Kêu lên là sẽ đáp ứng một cách tự nhiên Hai câu khai vật thành vụ và tẩy tâm thối tàng ư mật Là hai câu đầu não của hai đoạn văn bí hiểm trên đây Có hiểu mới hiểu được dịch kinh Bằng không hiểu nổi Nên vứt bỏ nó vào dọt sát Với ai đã thông hiểu luật cảm ứng của dịch thì chẳng còn gì để thắc mắc nghi ngờ khó hiểu nữa. Cái gì đã qua đều biết rõ, những gì sắp đến cũng biết rõ, không phải vì có phép bói toán, mà vì đã có óc cực kỳ thông minh mà hiểu được tất cả. Thần dĩ chi lai, trí dĩ tảng vãng, cổ chi thông minh duệ trí, thần vũ nhi bắt sát. Nhờ dịch mà cả dân trí được khai thông, dù kẻ ngu đến đâu cũng hết ngu, Kẻ khổ bao nhiêu cũng hết khổ Kiết hung giữ dân đồng ngoại Với các thần vũ ấy Của thánh nhân tác dịch Tiêu diệt được tất cả cái vô minh Của thiên hạ Không phải bằng vũ lực Mà chỉ bằng thần vũ của lời nói Cho nên chẳng có giết chết ai cả lại còn làm cho sống lại Một cách rực rỡ xa trói Thần vũ nhi bất sát Đó là thắng trận Mà chẳng dùng đến binh đao Chỗ mà lão tử bảo Bất tranh như thiện thắng Thiên hạ chi trí nhu Chỉ sinh thiên hạ chi trí kiên Nghĩa là không đấu tranh bằng sức mạnh Vậy mà thắng được một cách hoàn toàn Cái hết sức yếu mềm Lại thắng được cái hết sức cưng rắn Dùng lời lẽ mà thuyết phục Vẫn còn làm sai với đạo Vì thuyết phục cũng chỉ là một sự bạo động Một sự án thị Một sự cứng bức Thái nhân nói là nói Như chim phải hót Không hót không còn tự nhiên nữa Nhưng nếu lại có ý hữu cầu Sẽ không còn tự nhiên nữa Chữ vô cầu Là chữ của thiên nhiên Học dịch tuy rất khó Nhưng hành dịch lại càng khó hơn bội phần Là tại sao? Là tại cái tự ngã làm trở ngại Ta muốn cho việc đời phải xảy ra Như lòng sở nguyện của ta Chứ không muốn cho nó xảy ra như nó phải xảy ra Tức là ta muốn cho việc đời Phải trường kiểu Trong khi Không có gì là trường cứu cả. Ta muốn mặt trời đừng bao giờ lặn. Đời ta sang mãi, mà đừng có tối. Nghĩa là ta muốn đừng có gì phải thay đổi. Để cái thế thượng phong của ta hiện có đừng bao giờ thay đổi. Nhưng làm gì có sự trường cứu bất biến trên đời. Cho nên dịch nói gì thì nói. Khi thực hành, ta chẳng muốn làm theo. Câu tẩy tâm thối tảng ư mật, bảo ta hãy đảo sâu và tiềm thức. Để tìm hiểu con người của ta thực sự là gì Khoa, tâm lý học về bể sâu giúp ta một phen khá đắc lực Câu bất tranh nghi thiện thắng Nói trên đây cũng đồng một nghĩa với câu Bất chiến tự nhiên thành Ở đây, câu này là một huyền nghĩa siêu hình Không phải theo ý nghĩa bị người ta lợi dụng trong các câu sấm Thi chi đức viên nhi thần Là nói đến chỗ thần diệu của phép bói cổ thi Viên là viên mãn đầy đủ Trong thuyết quái có nói Kiền vi viên Quẻ kiền thì hình tròn Tròn là tượng của trời Còn quái trí đức Phương dĩ trí Chỗ gọi là thần thì tròn Chỗ gọi là trí mà ta đạt được Gọi là đất Hình tượng vuông của đất Nhờ cỏ thi Ta biết được chỗ vô hình của sự vật Bằng cái thần của ta Còn ta biết được chỗ hữu hình của phương Là vuông vức, nhờ dùng bằng trí luận, ở đây gồm cả trực giác và lý trí mới có nói, thi trí đức viên nhi thần, quái chi đức phương dĩ trí, gọi chung là thông minh duệ trí Sách xưa có câu, thiên viên, địa phương, trời tròn, đất vuông Biết được cả thiên lẫn địa là biết rõ trong chỗ vô hình và hữu hình Vai trò của triết lý kinh dịch trong nền triết lý chung của thế giới Anon là con trai của văn hào Đức Hermann der Kiesling Cả hai cha con đều rất súng bãi triết lý kinh dịch Và đang dẫn đầu phong trào nghiên cứu về dịch kinh ở nước Đức Theo gót Richard Wilhelm Anon là giáo sư Đại học Vene Sau đây, xin trích các đoạn quan trọng trong bài diễn văn của giáo sư Anon Kiesling Liên quan đến quẻ thiên hỏa đồng nhân của kinh dịch Đề tài của chúng tôi hôm nay là sự hợp tác của triết lý Trung Hoa và vai trò quan trọng của kinh dịch trong nền triết lý chung của thế giới, của nhân loại. Lập luận của chúng tôi đặt trên hai quan điểm sau đây. Thứ nhất, có một nền văn hóa Trung Hoa có đầy đủ cá tính của Trung Hoa và giá trị độc đáo của nó không thể lẫn lộn với triết học và văn hóa quốc tế. Thứ hai, có một thứ triết lý học quốc tế gồm tất cả những thứ triết lý vụn vặt được khoa học tìm ra và chấp nhận, ta gọi là triết lý khoa học. Nói tóm lại, hai nền triết lý nói trên là một thứ triết lý có tính cách chủ quan và một thứ triết lý khách quan đã được khoa học chứng minh. Ngoài ra, chúng ta sẽ thử trả lời câu hỏi triết lý Trung Hoa đã đóng góp gì cho nền triết học quốc tế. Xin lần lượt trình bày bốn giai đoạn sau đây. Thứ nhất. Bản về sự đóng góp của giáo lý lão tử và của đạo giáo Nên biết, lão giáo và đạo giáo khác nhau, xa Vì đạo giáo là giáo lý pha đẩy ma thuật Mà lão tử thuần túy lại hết sức bài bác Thứ hai, bản về học thuyết của khổng tử Và môn phái của ông, nho giáo Thiên về xã hội thuần túy Thứ ba, tìm hiểu cơ cấu thời gian nền tảng Mọi biến thiên trong nhân sự Được mô tả kỹ lưỡng từng chi tiết trong quyển kinh dịch Thứ tư, lý tưởng về sự tự do của nhân loại theo quan niệm của triết nhân Trung Hoa. Quan niệm của tự do trong một xã hội tự do được nói lên rất rõ trong khỏe thiên hỏa đồng nhân số 13. Giai đoạn thứ bốn này gồm cả ba giai đoạn trên. Tư tưởng then chốt của đạo học được miêu tả rất rõ ràng và đầy đủ trong câu này của đạo đức kinh. Ngay chương thứ nhất, đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh. Khi danh, đạo lớn mà mất đi mới có sinh ra nhân nghĩa Và chỉ có thể đặt đạo lớn bằng phương pháp nội quan hay nội tĩnh mà thôi Chính cái danh mà người có thể gọi tên và cái đạo mà người có thể nói lên Chẳng phải là thường danh, thường đạo Đạo thường ở đây là đạo vĩnh cửu bất diệt Lý tưởng của chính sách trong việc kiến quốc và lập quốc Nằm trong hai chữ vô vi Vô vi đã đạt đến trung tâm cuộc sống Nó ở trên và ở ngoài thiện ác Ở trên và ở ngoài mọi danh tượng Mọi vật hiện hữu đều do hai cái cực này Là đạo và đức Đạo là vũ trụ chưa phân đôi Tức là đạo còn ẩn trong vô cực Còn đức là âm dương trời đất Đã hiện ra, tức là đạo hiện Từ ngày phát minh ra được khoa tâm lý học về bể sâu Người ta đã khám phá ra nơi con người có cái gì gọi là vô thức Phải chăng cũng nhờ dịch học gợi cho Trong câu tẩy tâm thối, tả ư mặt triết học Trung Hoa có những tiêu chuẩn khác Và đã giúp cho tâm lý học phương Tây vượt bức tường hữu thức Mà đi sâu vào tiềm thức Kinh dịch khuyên ta Thiên nhân hợp nhất Người Tây Phương và cả Mỹ Đã đánh mất cái tâm của con trẻ Xích từ trí tâm Người ta đâu phải là một phần tử lạc loài Và đối lập với thiên nhiên Mà chỉ là một phần trật tự điều hòa Trong thiên nhiên Lão tử tin rằng Chỉ khi nào ta trở về với tinh thần hồn yên ngây thơ Của đứa con đỏ Thì mới có thể hỗn hợp với tạo hóa mà thôi Lão tử tin rằng Không ai nên tìm cách để cải hóa kẻ khác Cấm cản họ Không cho họ được sống theo cái sống của tự nhiên Theo bản tính của họ Còn triết lý nho giáo của khổng tử Giúp được gì cho triết học thế giới Có hai thư giao lý Giao lý siêu hình hình nhi thượng Và triết học công dụng hình nhi hạ Cùng đều ở trong một chữ nhân Về sau, người ta đã hiểu sai Hiểu một cách câu chấp hẹp hòi chữ lễ của ông Lễ ở đây là sự điều hòa giữa mọi người Đồng nghĩa với sự thái hòa của nhạc Nói chung là lễ nhạc Phảng nó đến âm dương Thì dương thăng âm giáng Thiên tôn địa ti Kiển khôn định vị rõ ràng Theo quan điểm này Sướng khổ vui buồn, toàn thịnh Hay suy vong Đều chỉ là tương đối Chứ không bao giờ tuyệt đối Đấy là chỉ những hoàn cảnh biến thiên Nếu mặt trời lên một cách tột đỉnh Thì nó sẽ bắt đầu xe bóng Trăng tròn rồi sẽ khuyết Người ta sở dĩ bị chia rẽ Là vì theo lối lễ nghi một cách quá thụ động Không chút niềm thông cảm Về tinh thần giá trị nhân bản gồm hai yếu tố vừa ý thức rõ cái trung tâm đạo đức của riêng mình vừa có thể đối xử với người khác một cách nhân đạo và công bằng nhưng không phải ai cũng đạt tới giá trị nhân bản này khổng tử diễn đạt nó qua năm giai đoạn một bậc hạ ngu họ sống chỉ biết lo thỏa mãn nhu cầu hai hạng trung nhân người có chân giá trị biết cố gắng chế ngự dục vọng tư kỳ Biết hoạt động lo nâng cao đời sống kẻ khác Có thể xem họ là kẻ tập sự trung đạo làm người 3. Bậc thượng trí Con người cao thượng Ý thức được sứ mạng thiêng liêng của mình Và hiểu rằng Ý nghĩa chính của cuộc đời Là phải tìm hiểu và xác định rõ vai trò của sứ mạng ấy Có nghĩa là Họ sống phải phù hợp với tiềm năng tiến hóa của mình Hệ tải cao thì Phải biết khai thác tài năng ấy Để giúp ích cho kẻ khác 4. Bậc quân tử, tức là kẻ được lựa chọn Không những họ phải lo thực hiện sứ mạng thiêng liêng của mình Mà còn phải lo khai quang kẻ khác cho thiên hạ hiểu rõ đâu là chính đạo Nhân đó họ trở thành nhà dẫn đạo, kinh dịch gọi là hiền giải Nhưng họ cũng còn phải học hỏi thêm nữa để cố gắng đi đến giai đoạn cuối cùng Là giai đoạn thành bậc thánh nhân năm Bậc thánh nhân cao nhất đã kể như đắc đạo là hiện thân của đạo Trong khi bậc thánh nhân theo Ấn Độ sống một đời khổ hạnh, bậc thánh nhân theo công giáo là một kẻ sẵn sàng tử vì đạo hay một nhà tu khổ hạnh thì bậc thánh nhân theo Khổng giáo chỉ là nhân vật hoàn toàn người. Và ở đây, lý tưởng Khổng và Lão gặp nhau. Người chi thánh của Lão là chân nhân. Con người lý tưởng là con người thực là người, là cái cầu nối tiếp giữa trời và đất. Họ vừa thực hiện được những tiềm lực tự nhiên của bản thân Vừa phát triển được những tiềm lực siêu phàm nhập thánh Trong đời sống cá nhân đã vậy Trong đời sống xã hội cũng thế Khổng tử đã nhận thức rõ Mỗi thế hệ văn minh đều phải thực hiện Một trong năm giai đoạn nhân bản khác nhau Thời đại của khổng tử Để thời kỳ chỉ đi đến giai đoạn thứ ba là giai đoạn con người thượng trí mà thôi Trong khuôn khổ một đại gia tộc Nhưng Làm sao để hiểu được nền tảng của sự sống và đường tiến hóa của nhân loại, của thiên nhiên, của vũ trụ? Ở đây, đạo giáo cũng như nho giáo đều có sự liên hệ đến kiến thức căn bản mà Văn Vương và Chu Công đã đạt đến khoảng 1.300 năm trước công nguyên Và nền tảng của kiến thức kia nằm ngay trong bộ kinh dịch Cuốn sách này đã thu thập được những kiến thức của hầu hết các bậc vĩ nhân có đại công Với nền văn hóa Trung Hoa Từ trước năm 2300 trước công nguyên Trong tất cả kinh sách Của văn hóa Trung Hoa Đây là bộ sách đã được chú giải Nhiều nhất Từ lão trang, khẩu mạnh Không đâu không do đó mà ra Nhưng Có rất ít nhà bình giảng hiểu nổi Bản chất của nó Thấu rõ tinh hoa cốt tủy của nó Nhất là làm sao hiểu nổi Nó đã qua những phạm chủ thông thường Của triết học Âu Châu hoặc Ấn Độ Ở Âu Châu nghiên cứu về sự biến hóa trong vũ trụ. Bất quá cả đi đến một triết thuyết về sự trở nên, tưởng tựa, tựa lối triết thuyết biện chứng cỡ Heraclit hoặc lối triết lý của sự phản phục như của Nietzsche. Vì thế mà qua đa số các bài bình luận của bình luận gia, ta thấy quyển dịch kinh đã bị đánh giá quá rẻ, bị liệt vào loại sách bói toán mà không hiểu nổi sự bói toán ấy có ý nghĩa huyền diệu nào. Vì trong đó có cả việc tiên tri tiên giác Mỗi quẻ đều có hai phần Sự việc xảy ra và sự việc sẽ xảy ra như thế nào Bởi nhân nào quả nấy Và nếu xảy ra như thế thì sách liền chỉ dạy lối thoát hiểm Cho nên những kiến thức trong quyển kinh dịch vẫn mãi còn giá trị Và mãi mãi sẽ là những kiến thức quan trọng không ai có thể bỏ qua Nền tảng của quyển sách căn cứ vào hiện tượng này Có hai thứ quá trình trong thời gian Là luật tuần hoàn và điều tiết Như bốn mùa trong năm Có cả những cách thức vận chuyển Của các vị tinh tu Luôn luôn có mực thước Kinh dịch trong đại truyện có nói Tinh thần của kinh dịch Là không bị cố định vào một khuôn thức nào cả Kinh dịch Cũng không có một khẩu hiệu nhất định nào Thư bất tận ngôn Ngôn bất tận ý Sách không nói hết lời Lời không lột hết được ý Đối với hạng hạ ngu, những kẻ chỉ sống để thỏa mãn những nhu cầu vật chất, đặt tất cả việc đời trong điều hên xui may rủi, thì nghiên cứu kinh dịch để dùng làm phương pháp bói toán giúp họ biết được con đường nào phải đi để cầu danh cầu lợi cho bản thân mình thôi. Kinh dịch đối với họ là sách để bói toán, giúp họ nhận ra con đường thực tế nhất để đi đến kết quả họ mong mỏi. Hầu hết thiên hạ đời nay thuộc về hạng người này, và cũng đã có không biết bao nhiêu người dùng nghề bói toán này làm kế sinh nhai và được thỏa nguyện. Bậc trung nhân trong lúc tìm hiểu ý nghĩa các hào, thấu triệt được các biến cố xảy ra đều có nhân quả, nên sự hư đắc thất luân phiên nhau xảy đến chứ không phải có sự thật tốt cũng không bao giờ có sự thật xấu. Nói chung, họa phúc liên đới nhau như đêm với ngày, trong họa nào cũng có cái phúc của nó. Trong cái phúc nào cũng có cái họa ẩn nút sẵn Cho nên họ đạt đến một tâm hồn phẳng lặng điềm tĩnh Thanh thả Bậc thượng trí là kẻ cố gắng dung hòa được đời sống vật chất Với sự hoàn thành sứ mạng thiêng liêng của mình Cố gắng nhận rõ cái định mạng của mình Với đi tìm con đường đắc trung đắc chính trong kinh dịch Bậc người quân tử Người mà khổng tử cho mình là hạ người này Và ước mong sẽ đi đến giai đoạn cuối Là những bậc vị nhân cỡ phục hy Thần nông Hoàng đế của thời Hoàng Kim trước đây Bậc thánh nhân Là giai đoạn sau cùng Là bậc thang cao nhất trên con đường tiến hóa Của nhân loại từ xưa đến nay Theo khổng tử Đây là ngũ sát bắt đầu Là vị sao trung tâm Cho các sao khác xoay chuyển chung quanh mình một cách điều hòa Còn mình thì bất di bất dịch Ở trạng thái bất động hay tịnh cực, xem thế đủ để biết kinh dịch đa dạng và đa dụng, nghĩa là có những công dụng khác nhau tùy theo trình độ tiến hóa của nhiều loại người của nhân loại. Bởi vậy có nhiều thứ dịch, dịch của nho gia, dịch của lão trang, dịch của đạo sĩ, dịch của y học, dịch của tránh chi, dịch của binh pháp. Người ta đã bảo dịch quán quần kinh chi thủ, có lẽ không sai. Khía cạnh quan trọng nhất của kinh dịch Là chỉ lối đưa đường cho con người xây dựng một nhân sinh lý tưởng Một xã hội tự do cho những con người tự do Kinh dịch nói về quẻ thiên hỏa đồng nhân Chỉ cho ta lập lên một xã hội lý tưởng tự do Và hạnh phúc thực sự cho toàn thể nhân dân hay nhân loại Xã hội lý tưởng này một khi đã được thai nghén Phải lần lượt trải qua 6 giai đoạn sau đây 6 hào trong quẻ là tượng 6 thời 6 giai đoạn. Thứ nhất, sống chung với người bên ngoài ngưỡng cửa, không hối, nghĩa là động cơ thúc đẩy ta tụ tập liên kết với nhau phải ở ngoài tư lợi, ở ngoài những liên hệ sẵn có về tư hữu, xã hội này mới có thể xây dựng trên một cái gì mới mẻ mà chẳng thiệt hại gì đến những hiện trạng đang có. Công việc phải được bắt đầu một cách cương quyết không thương tiếc cái cũ. Nó cách bóng gió sự xây dựng phải được thi hành ngoài trời quang đãng, Không chút gì ẩn ý 2. Tập hợp với những người cùng tập họ Có lỗi Cùng một tập hệ Là nói về sự tập hợp có tinh cách tư lợi Lo cho nhà ta, quốc gia ta Yêu gia đình ta Trên hết, quốc gia ta trên hết Là một sự ích kỷ nguy hiểm Vì là nguồn gốc của chiến tranh Giai đoạn này hoàn toàn tiêu cực Vậy ta phải nhất thiết hủy bỏ Trong giai đoạn sơ khởi này Có thể đi đến một sự diệt vong toàn diện Như đã xảy ra bao lần trong lịch sử Lúc người ta cố tâm dùng chân lý Để làm lợi khí cho tư lợi Lúc ấy, những gì tích cực Sẽ trở thành tiêu cực Và biến thành một yếu tố chia rẽ Cuối cùng sẽ đi tới phá hoại và tiêu diệt 3. Ở hào ba quẻ đồng nhân Phục nhung vu mãng Nghĩa là Giấu vũ khí vào trong bụi gai Và leo lên đỉnh đồi phía trước 3 năm liền họ không dám ngóc đầu dậy Tam tuế bất hưng Mặc dù mục tiêu là phải tạo được Một xã hội sống chung trong hòa bình Nhưng là vì Đồng nhân vu tâm Nên phải lo nghĩ đến sự thù nghịch giữa các quốc gia khác Nên lo giấu khí giới Để làm công việc quốc phòng 4. Hào kiểu tứ Quẻ đồng nhân Được miêu tả như sau Họ trèo lên tường nhưng không thể tấn công Thắng lợi Sau thời gian 3 năm lo củng cố lực lượng Xã hội mới sẽ tuyên bố nền tự do độc lập của mình Tuy không xâm chiếm mai Nhưng chính vì ở trong tình trạng vinh quang Đứng trên tường có nghĩa là bảo toàn được sự tự do độc lập của mình Trong giới hạn nước mình Xã hội này sẽ ngoài vòng cạnh tranh Với xã hội quốc gia khác Nhưng đâu phải sẽ vĩnh viễn như thế mãi Sự chống đối vốn là bản tính của con người Bởi vì trên phương diện vật lý Nhân loại chia làm hai phần Dương và âm Nam và nữ Sự theo đuổi của một mục đích chung Sẽ dẫn đến sự tranh chấp nội tâm Sẽ khơi ngòi cho chiến tranh trong nội giới Và sự đấu tranh này sẽ được diễn đạt như sau đây A. Hermann De Kiesling đã ví Liên Xô và Hoa Kỳ Là hai người anh em ruột mà thù địch Liên Xô tuy về hình thức là đối phương với Hoa Kỳ Nhưng luôn luôn theo dõi và đổ hệt những gì Hoa Kỳ làm Và cả hai vẫn mong có ngày được sống chung trong hòa bình B và biết đâu sau một thời gian thù địch, hai bên sẽ lại yêu nhau và thương nhau, thương nhau lắm, cắn nhau đau là lẽ thường. càng ghét lại càng thương như luật lượng cực của dịch đã nêu lên. Sau cùng, hai kẻ thù bất cộng đái thiên sẽ bắt tay thân mật, chung sống hòa bình, rất có thể lắm, vì đó là luật chung cho sự sinh tồn vũ trụ. Năm, xã hội loài người ban đầu thì kêu than, nhưng sau rồi lại cười vui, tin hào đào nhi hậu tiếu càng ghét nhau lắm càng thương nhau nhiều giữa hai âm dương mâu thuẫn như trong âm nào mà chẳng có gốc dương trong dương nào mà chẳng có gốc âm dương chung hữu âm căn âm chung hữu dương căn tình trạng lưỡng cực là một luật tắc quan trọng của dịch lý vấn đề sống chung hòa bình đâu phải là vấn đề không tưởng mà là một vấn đề vô cùng thiết thực toàn thể nhân loại sẽ bị chia làm hai khối hai phe địch thủ Tức là hai người anh em mà thù địch nhau Lăm le tàn sát nhau không dung tha Thì việc xây dựng lên một xã hội hòa bình Cũng phải do hai phe đồng tâm hiệp lực Mới hoàn thành Xã hội tự do của loài người tự do Sẽ không thực hiện bằng chiến tranh Mà sẽ thực hiện bằng tiếng cười cởi mở Sống chung hòa bình trong hạnh phúc Người ta sẽ đột nhiên hiểu rằng Chiến tranh vô công hiệu Và sẽ cùng nhau tập trung lực lượng Để hoàn thành một khối đại đồng tinh thần 6. Giai đoạn cuối cùng, chung sống với người trên đồng cỏ, không hối Vị trí giai đoạn sơ khởi là ở bên ngoài ngưỡng cửa, còn giai đoạn cuối cùng thì ở trên đồng cỏ Có nghĩa là ra khỏi thành phố, trên đồng cỏ bao la, trên đồng cỏ giữa thanh thiên bạch nhật Cái gì cũng được xét đoán một cách vô tư Xã hội tự do mới này sẽ hiện ra giữa hình thức một cộng đồng tự do Kết hợp mọi người với nhau một cách tự do, không cưỡng ép Như đã nói, ở thời đại khổng tử, theo lời ông thú nhận, chưa thể thực hiện được lý tưởng xã hội tự do Sự bất lực này còn có một lý do khác Lý tưởng của thời ấy chỉ là lý tưởng của bậc thượng trí Kẻ giữ nguyên vị trí của mình và không thể mong ước thoát ly ra ngoài vị trí nhất định của mình trong cuộc sống Bởi vậy, họ đã dùng kinh dịch để giải quyết những cảnh huống bất thường xảy ra cho cá nhân Hoặc hoàn cảnh chính trị Và cũng do đó, họ dùng kinh dịch làm sách bói toán Ở thời đại khổng tử, lý tưởng cao nhất là lý tưởng thượng trí Nhưng, con người lý tưởng thực sự mà kinh dịch nhắm vào là dẫn dắt con người đến bậc hiền giả toàn mỹ 6 giai đoạn như người cỡ trên 6 con rồng bay giữa không chung Nhờ sự hiểu biết kinh dịch và căn cứ vào đó Một ngày kia, loài người sẽ xây dựng được một trật tự xã hội theo đúng lý tưởng đồng nhân Một xã hội của những con người tự do trên thế gian này Và đó Hình như cũng là mục đích lịch sử mà mỗi dân tộc trong thời đại chúng ta phải đeo đuổi cho kỳ được. Lẽ cùng thông và thành bại theo dịch lý Thường tình, người đời ai cũng thế, muốn thành sợ bại, muốn được sợ mất mà không phút nào hưởng được sự an lạc tinh thần. Chưa chết mà đã sợ chết, chưa nghèo mà đã sợ khó, chưa được mà đã sợ mất. trừ những ai tinh thông dịch lý, biết rõ luật phế hưng của tạo hóa. Nên lòng luôn luôn thản nhiên không tham sinh quý tử, không cầu vinh ghét nhục, thản nhiên với cuộc thăng trầm vinh nhục. Được không mừng mà mất cũng chẳng cần, bởi âm trung hữu dương can, dương trung hữu âm can. Nên lão tử mới khuyên ta phải coi chừng, họa trung hữu phúc, phúc trung hữu họa. Họa hề phúc chi sở ý, phúc hề họa chi sở phúc. Họa là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ núp của họa. Sự doanh hư tiêu trưởng của cuộc đời là lẽ tự nhiên. Có ai giàu ba họ, có ai khó ba đời. Ngạn ngữ của bình dân cũng đã nói lên điều ấy. Cái gì lên cao rồi lại xuống thấp, xuống thấp rồi lại lên cao. Thịnh rồi suy, suy rồi thịnh. Không ai có quyền thay đổi luật phế hưng này. đển vụ tạ nhện răng cửa mốc. Thú ca lâu dế khóc canh dài. Đất bằng bỗng rấp trông gai. Ai đem nhân ảnh nhuộm mùi tả dương mồi phú quý như làng xa mã, bả vinh hoa lửa gã công khanh, dắt nam kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy thấy mình tay không, hình mộc thạch vàng kim ố cổ, sắc cẩm ngư ủ vũ é e phong, tiêu điều nhân sự đã xong, sơn hà cũng hoãn côn trùng cũng hư, cầu thệ thủy ngồi chơi cổ độ, quán thu phong đứng dụ tả huy, phong trần đến cả sơn khê tang thương đến cả hoa kia cỏ này Theo luật tiêu trưởng của âm dương Dịch lý đã quả quyết Lên cao là để xuống thấp Không xuống không được Xuống thấp rồi lại lên cao Không lên cũng không được Đó là luật tuần hoàn của tạo hóa Đừng bao giờ có ảo vọng Mặt trời sẽ không bao giờ lặn Câu nhật vãng tắc nguyệt lai Nguyệt vãng tắc nhật lai cũng từ khi có loài người đến nay chưa bao giờ sai lạc. Nhân những điều nói trên đây, lão tử đã khéo khai thác câu âm trung hữu dương căn, dương trung hữu âm căn, thành một chương nó rằm về luật phế hưng, tương dục hấp chi, tất cố trương chi, tương dục nhược chi, tất cố cường chi, tương dục phế chi, tất cố hưng chi, tương dục đoạt chi, tất cố giữ chi. Thi vị vi minh. Chương thứ 36 Đạo đức kinh Câu này có hai nghĩa Một tích cực Một tiêu cực A Tiêu cực Là muốn làm cho thu rút lại Thì hãy làm cho nó được mở rộng thêm ra Nếu muốn làm cho nó bị yếu đi Thì hãy làm cho nó được mạnh thêm Nếu muốn vứt bỏ nó đi Thì hãy giảm cho nó hưng thịnh lên Nếu muốn cướp đoạt lại nó Thì hãy làm cho nó có nhiều thêm lên Chú thích Một cách u mặc Có nhà văn viết Nếu anh ghét ai Đừng nói xấu nó Hãy nói tốt nó Đưa nó lên cao là giết nó mau lẹ hơn Vì nó sẽ chết Vì lòng tự cao tự đại Nham hiểm thật Vậy mà người đời chúng ta đều rất thích nghe lời khen tặng Duôn ịnh Hết chú thích Đó tức là ý nghĩa nhiệm màu của câu ích chi nhi tổn Tổn chi nhi ích Cũng của lão tử Thêm là bớt Bớt là thêm Như cái đỏng đưa Khi nó qua bên hưng cường Mà ta đẩy cho nó lên cao hơn Tức là nó sẽ bị đánh trả lại Phản phục Nó sẽ bị đánh mạnh và tự hủy Tự diệt một cách mau lẹ tan tành khó tránh. Cho nên Theo luật Vật cực tắc phản Vật cụm tắc biến Ta như nhà nhu thuật jitsu Hay nhu đạo Judo Thay vì chống đỡ lại đòn tấn công bên địch Ta sẽ tránh qua một bên Tiếp sức cho bên địch đi quá đà tấn công Mà mất quân bình và suy yếu Ta sẽ đánh nhẹ một đòn Và nó cũng phải chết. Đó là tương dục nhược chi. Tất cố cường chi. Cũng là phép dụ địch đi sâu vào nội địa. rồi đánh úp nó bằng du kích hay phục kích. Cho nó bị đánh bất ngờ hoặc bị xa lầy. Tới không được mà lui cũng không được. Binh thư cấm đem việc quân vào thành không. Nhưng mình tống mạnh vào cái cửa mở rộng. Nguy lắm. Thiệu Khang Tiết trong Hoàng Cực Kinh Thế có nói. Sống trong thời loạn. Hãy cầu cho loạn cực, vì loạn cực trị sinh, dương cực âm sinh. Việc trong thiên hạ từ xưa đến nay, xét cho kỹ đều đúng như thế. Cây cung mà căng qua sẽ trụng đi, cho nên nếu muốn cho nó gãy đứt thì hãy làm cho nó căng lên. Một quả bóng mà cứ bơm cho nó thêm to, nó sẽ nổ. Trong lịch sử Tây Phương ngày xưa, đế quốc La Mã khủng cường bực nào, ảnh hưởng lan tràn chung quanh địa Trung Hải đến nỗi người La Mã đã xem cái biển này là một cái ao nhà Nhưng La Mã càng mạnh bao nhiêu, càng trở thành yếu bấy nhiêu Vì bờ cõi càng được mở rộng chừng nào Thì năng lực kiểm soát để không chế lại càng giảm đi chừng ấy Đó là chưa nó đến lòng kiêu căng và khinh địch Và lo hưởng thụ của những người đại thắng dễ đưa đến suy vong Sử gia Anon Tonbi trong quyền War and Civilization Đã nhận xét rất chú đáo Nguyên do sự rụp đổ quá đau thương của đế chế La Mã Sự sa đoạn và diệt vong của đế quốc La Mã ngày xưa có hai nguyên nhân chính sau đây. A. Nhân là đổ vương quốc Macedonia, người La Mã bây giờ cảm thấy ưu hư hưu tự đắc, rằng không còn ai là đối thủ và địch thủ của mình nữa, nghĩa là không còn một cường quốc nào dám thách đố uy quyền tối thượng của mình nữa. B. Sự sống xa hoa trụy lạc, sống trong khoa trương hách dịch, cả vật chất lẫn tinh thần, quan liêu hống hách của con người chiến thắng. Xem bọn chiến bại như một bầy nô lệ tôi đòi Phải luôn luôn khòm lưng cúi mặt Chịu sự lợi dụng và vơ vét đến tận xương tủy Lại được tăng cường Nhờ sự chuyên trở các châu báu ngọc ngà vàng bạc Đã vơ vét sạch Tại Macedonia về nước Người chiến thắng đâu có rẻ Và hiểu được rằng Sự xa sút lụn bại tinh thần Do sự thụ hưởng những chiến lợi phẩm Của kẻ chiến bại Để lại là một đòn chí tử Mà kẻ chiến bại là Anibar Đã dành riêng cho người Chiến thắng La Mã Trong lịch sử Trung Hoa Thời Chu Mạt Ngô Phủ Sai Thắng Tể Sinh lòng tự đắc về chiến thắng và hưng thịnh của mình Ngũ Viên thấy vậy can Chờ định làm cho mất nước nào Chỉ cho nó điều mừng nhỏ Rồi bắt có điều to lớn Việc Thắng Tể Chẳng qua là điều mừng nhỏ Tôi e sắp có điều to lớn đến nơi Câu tiễn Theo kế của Văn Trùng Đem vàng bạc châu báu Gái đẹp gỗ tốt Dâng cho phủ sai Kế của văn trùng Căn cứ vào câu Tương dục đoạt chi Tất cố giữ chi Hãy cho hãy tặng Để rồi lấy lại dễ dàng như trở bàn tay Người ta thúc đẩy giúp đỡ anh Dương lên cao Mở rộng thêm Đấy ư Đó là anh sắp bị người ta rút bớt lại Thu rút lại đó Người ta viện trợ cho anh nhiều Để anh được mạnh Là người ta muốn cho anh suốt đời sống nhờ Mãi viện trợ của người ta Anh luôn luôn là kẻ thọ ân Và tôn thờ quyền uy tối thượng của người ta Người ta ban ân huệ trọng hậu Là để anh làm tôi mọi Không công cho ý đồ bành trướng thế lực Của người ta đấy thôi Ngày xưa Trang công biết chu đoạn sắp làm loạn Để cướp ngôi thiên tử của mình Khi nghe quần thần biến tấu Giả vờ bỏ qua tỏ ra như một người anh có nghĩa Đợi thúc đoạn tu binh mãi ma mạnh rồi Mới hưng thịnh tận diệt Với danh nghĩa trị loạn Đó là thuật nuôi loạn mà để trị loạn, vô cùng nham hiểm và tàn ác. Thủ đoạn ấy cũng lấy theo câu của lão tử, tương dục phế chi, tất cố hưng chi. Kết thuật thâm u sáng tỏ này, ta chẳng nên lưu tâm đến. Lòng thì thâm u bí hiểm, nhưng bề ngoài là quang minh sinh đạo, thủ đoạn của bất cứ đế quốc nào cũng đều như thế cả. Luận giả về sau, có kẻ ghép lão tử vào phái âm mưu thủ đoạn. Là oan cho lão tử, chú thích Luận giả về sau như vương ứng lâm cho rằng Chính lời nói trên đây của lão tử Là lời nói của mưu lược Phạm Lãi và Văn trùng Đã dùng câu này để giết ngô phủ sai Và diệt luôn nước ngô Trương Lương gốc cũng dùng câu này để diệt sở Và giết hạng vũ Họ vương bảo Bọn đạo gia là hạ người mưu cơ thâm trầm Mưu lược không lường Nếu đem ra mà thi hành trong chiến thuật Thì thiên hạ không còn ai địch nổi Hết chú thích Vì chính với câu này Lão Tử đã pha vỡ thủ đoạn Của bọn âm mưu trao thuật thời chiến quốc Để dân người đang được kẻ khác giúp đỡ Được trương, cường, hưng thịnh Nên cẩn thận coi chừng thủ đoạn Nham hiểm của chúng Cho hay Cái lợi nào mà chẳng có cái hại của nó Dịch lý bảo Lợi nhỏ, hại nhỏ Lợi to, hại to cũng như là thắng là bại, đại thắng là đại bại. Trong chiến quốc sách có nói, thắng một trận làm thiên tử, thắng hai trận làm chư hầu, thắng luôn ba trận mất nước. Vũ Trang Vương nước Kinh quân đánh nước Trần, sai người qua dò xét tình hình, người về nói nước Trần không nên đánh. Trang Vương hỏi: "Tại sao?" Người ấy thưa: "Nước Trần thành cao hào sâu, kho tàng xúc tích rất nhiều." Trong chiều có Ninh Quốc lại nói Như vậy nước Trần nên đánh lắm Trần cũng là nước nhỏ Mà kho tàng xúc tích quá nhiều Là đã đánh thuế quá nặng Thuế nặng dân oán Thành cao hào sâu Dân phục dịch quá nhiều Dân đã kiệt sức Nếu ta đem quân sang đánh Tất lấy được nước Trần Trang vương nghe lời Đem quân sang đánh Quả lấy được nước Trần Cho nên Sau khi chiến thắng Bên ngoài thấy là thắng trận Bên trong Đã suy sụp nhiều rồi Đó là con đường tự hủy vậy Sau cái thắng thường là cái bại Phần thì quá mỏi mệt Đói khát vì chịu đựng quá nhiều gian khổ Kẻ chiến thắng cảm thấy mình có quyền hưởng thụ Nên dễ tìm đủ cách để hưởng thụ Trên đống vàng bạc đã được tích thu Của kẻ chiến bại Thành ra mới sinh ra phong trào thụ hưởng Rồi thì các bọn Tham lam quyền thế Có cơ hội thuận tiện thụ hưởng hơn Bắt đầu tranh quyền giết lẫn nhau Đến không còn một tên bậm cướp nào cả Nhưng bọn quân nhân của đại đế Alexander Sau khi đại đế Alexander băng Hà Bọn tướng tá chở dao gươm đâm chém nhau suốt 42 năm Khoảng năm 323 trước công nguyên Đến 281 trước công nguyên Bị thất trận Lycee Tại Corobedian Có khác nào câu chuyện Ba tên ăn cướp Có ba tên ăn cướp vào cướp nhà của một người giàu Sau khi cướp xong Chúng dừng lại nghỉ ở một khu rừng Mới sai tên nhỏ nhất lấy tiền ra chợ mua đồ ăn Để khao một bữa trước khi chia của Thằng nhỏ nghĩ Giờ đây ta sẽ giàu Nhưng chia ba thì ta làm sao ăn trọn gói Vậy ta phải tìm cách nào trừ diệt chúng Ta sẽ bỏ thuốc độc vào đồ ăn Thì ta chỉ có một mình mà tận hưởng Nhưng, nhưng trong khi đó Hai tên cướp kia cũng nghĩ như thế Thủ tiêu thằng nhỏ khi nó về Thằng nhỏ bị hai đứa giết Chúng bèn cùng ngồi ăn Chúng độc rồi chết hết Câu chuyện Vy Von để kể cho bảy trẻ nhỏ học Mặt sự thật trên đời cũng chỉ một thế Bọn tướng tá của Alexander sau khi đại đế băng hà Đều chở giáo gương tàn sát lẫn nhau Khi hải vua thì bỏ đó Chọn 8 ngày chẳng ai nhìn tới Khói hương văng lặng Kể trong lịch sử Đông Phương Cổ Kim chưa có thời nào phân tranh Nội tình rối loạn và đại biến như thế khoảng chừng hai thế kỷ, từ khi vua Alexander băng hà đến khi La Mã sang cai trị, phải chăng như trên đã nói, đại thắng là đại bại, kỳ thành giả hủy rã, tức thành tức hủy. trong chương thứ năm, của quyền, Louis de Revolution dành riêng cho vấn đề sự thù địch trong khu kẻ chiến thắng, có nhiều đoạn miêu tả rất tỉ mỉ việc tàn sát lẫn nhau khi thắng trận. Giành dịch con mồi vừa hạ sát Cuộc cách mạng Pháp năm 1789 Người đồng bào tàn sát đồng bào Một cách khủng khiếp Vô nhân đạo hơn là các cuộc chiến tranh ngoại xâm Phe thắng trận nào Cũng tàn sát phe thất trận không nương tay Khi một đội quân trở đầu quay về nhắm vào đồng loại của mình cái trường hợp các tướng tá Của vua Alexander Phải biết Thật đáng ghê tởm. Nội chiến nào cũng đáng sợ Cách mạng Pháp năm 1789 Sắc đồng bào chết thành núi, máu chảy thành sông Sự thanh trừng nội bộ, phé thắng Thường là phe bị tai họa dữ dằn nhất Sao bọn người bị hạ bệ Tài của hàn tín quá cao Cao hơn cao tổ quá nhiều nên phải bị hại Nếu phải biết công thành thân thối Từ bỏ chỗ cao xuống chỗ thấp Như chương lương phạm lãi Thì may ra mới mong bảo vệ được tánh mạng nhỏ bé của mình Để tạm kết luận xin nêu lên thời khuyên tâm huyết của kinh dịch, nhất là của đạo đức kinh, công thành, thân thoái, thiên chi đạo, mà tự mình rút lui trước khi bị thiên số hành hạ. Câu công thành thân thoái đúng là thiên đạo, cao giả ức chi. Người quân tử theo dịch học là kẻ hành động luôn luôn kịp thời, tức là kẻ chi thiên thoái tổn vong chi đạo, nhi bất kỳ chính dạ. Chứ không khi nào như bọn ngu phu ngu phụ Ngồi lì mãi một chỗ mà hầu tận hưởng vinh hoa Bởi quá tinh thông dịch lý Nên lão tử mới nói Ngã hữu tam bảo Nhất viết từ Nhì viết kiện Tam viết bất cảm vi thiên hạ tiên Cho nên Nhờ biết ngoại kỳ thân Mà không ai hại mình nổi Và được tồn tại mãi mãi Ngoại kỳ thân để thân mình tự do không gò bó vào một tổ chức nào của nhân vi Để kết luận quyền Kim Vân Kiều Nguyễn Du đã viết hết sức sáng suốt Nói lên câu nói cuối cùng Có tài mà cậy chi tài Chữ tài liền với chữ tai một